giảng đặng tư về tận ký túc xá. Trên đường tôi có hỏi về quan hệ của cô ta với Dương Đình Thanh. Đặng Tư nói họ vốn dĩ không thân nhau, hai năm nay lại càng chẳng liên lạc gì. Chỉ biết anh ta sau khi tốt nghiệp đại học đã sang Mỹ học nghiên cứu sinh thôi. Với ký túc xá, Văn Nhã hỏi một câu quan trọng. Khuê là tên tiếng Anh của Dương Đình Thanh phải không? Vân Nhã hỏi đúng điều tôi đang hỏi, nên tôi quan sát rất kỹ đẳng tư khi cô ta trả lời. Hồi vừa vào trường năm thứ nhất, um, học lớp tiếng Anh, thầy giáo yêu cầu mọi người tự chọn tên tiếng Anh cho mình, nhưng cũng chỉ là một dạng hình thức để thế thôi. Um, hàng ngày chẳng mấy ai dùng cả, Dương Ninh Thanh không học cùng lớp chúng tôi, nên tôi cũng không biết tên tiếng Anh của anh ta là gì. Nhưng hiểu mai thì chắc là biết Không tìm được đáp án từ đặng tư Chúng tôi có phần hơi thất vọng Ra khỏi trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Tôi cười nói Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hợp tác Ai ngờ cũng ăn ý ra phết ờ, Chúng ta cũng tầm tuổi nhau Nói chuyện đương nhiên dễ hơn nhiều Văn Nhã mỉm cười đáp Buôn chuyện phía một hồi nhắc đến vụ án Văn Nhã thu lại nụ cười Nghiêm túc bày tỏ ý kiến uhm, Đối với đối thủ của chúng ta Không phải kẻ hung bạo tàn ác Chẳng những thế còn có vẻ rạch ròi đen trắng Dựa vào những chứng cứ đã thu thập được Có thể phán đoán động cơ gây án của đối tượng này uhm, Cái chết của hội viễn do anh ta là cảnh sát phụ trách chính trong vụ án Tần Hiểu Mai Công tác phản án của anh ta mang tính quyết định đến việc định tội Tần Hiểu Mai. Cái chết của Tăng Đại Trí vì anh ta là bác sĩ pháp y, người thu thập những chứng cứ quan trọng nhất. Nhưng năm đó lại không hề tìm ra dấu vết của kẻ thứ ba. Cũng chính là hung thủ thực sự trên thi thể Ngô Anh. Điều này đã gián tiếp dẫn đến kết quả Tần Hiểu Mai phải chịu án oan. À, nếu, nếu Tần Hiểu Mai thực sự bị oan, thì hai người họ đúng là đáng chết. Còn với đặng tư, cô ta có khai từng từng nhìn thấy Tần Hiểu Mai và Ngô Anh cãi nhau, qua đó gián tiếp khiến cho động cơ giết người của Tần Hiểu Mai trở nên rõ ràng, ảnh hưởng đến sự phán đoán của cảnh sát. Nhưng cô ta cũng chỉ kể lại sự thật khách quan mà mà mình đã chứng kiến chứ không hề nói dối. Vì thế, hung thủ mặc dù rất căm hận, cũng chỉ đe dọa chứ không xuống tay sát hại. Tôi tiếp lời Văn Nhã nói tiếp. Ừ, đúng thế, hung thủ gây án hiểu rất rõ đối tượng, khả năng phản trinh sát cao, gần như không để lại bất cứ chứng cứ mang mang tính phương hướng nào. Hắn ta chắc chắn là một kẻ vô cùng thông minh. Lúc ở văn phòng anh điên, tôi chỉ giới thiệu qua về tình hình vụ án, Văn Nhã không hề biết mối quan hệ phức tạp giữa hai gia đình Tần Diểu Mai và Tần Dương. Qua việc đặng tư gặp ma tôi càng thấy nghi ngờ Tần Dương liền trình bày các phân tích của mình Nghe xong Văn Nhã trầm ngâm một lúc rồi nói Mấy sự việc xảy ra cậu ta đều có khả năng tham gia Mà chứng cứ phạm ngoại phạm lại chỉ là ở nhà ngủ Cộng thêm những biểu tả của anh về khuôn mặt và hình dáng cậu ta Về cơ bản tôi có thể khẳng định Tần Dương rất đáng nghi Chúng ta phải lập tức đi tìm cậu ta Nhưng chiều hôm qua cậu ta về trường mất rồi Tôi bất lực nói Thế thì càng tốt Thông báo lại tin này cho đại đội Bí mật xác minh vị trí hiện tại của Tần Dương Rồi... Uh, rồi cho người theo dõi Nhưng không được đánh rắn động cỏ Càng không được để cậu ta vượt khỏi tầm kiểm soát Còn chúng ta sẽ đi thẳng tới nhà cậu ta Biết đâu ở đó lại có manh mối chúng ta cần tìm Văn Nhã nói những lời này Về mặt như đã nắm chắc phần thắng trong tay Vừa rồi tôi đã được lĩnh giáo khả năng quan sát của Văn Nhã Nhưng cô ấy chưa từng gặp Tần Dương Đâu có quan sát được gì Làm sao có thể chắc chắn như thế Đến cả anh Điên sau khi nói chuyện với Tần Dương Cũng không phát hiện ra cậu ta có kẽ hở nào rõ ràng cơ mà Khi tôi hỏi Văn Nhã lại chỉ trả lời bằng hai chữ trực giác Trực giác ư? Ừm Trực giác mà tôi nói đến không phải là đoán mò Không bằng chứng Cũng chẳng phải nghĩ bừa ra Mà là căn cứ vào kinh nghiệm phá án cả đấy Từ những sự thật đã biết Ta có thể lập nên một giả thiết phán đoán Đó là kết quả của các hoạt động não bộ Anh cứ tin tôi đi Tôi không thể thừa nhận Không thừa nhận Mặc dù mới tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ Nhưng Vân Nhã để lại cho tôi những ấn tượng rất tốt Không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn cả sự nhạy bén Khả năng quan sát và tư duy chặt chẽ khi phá án nữa Cô ấy quả nhiên có nhiều điểm hơn người Chẳng trách mà liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn như thế Tôi không hỏi thêm nhiều Lái xe thẳng tiến về phía nhà Tần Dương Vân Nhã thì gọi điện về cho anh điên trình bày kế hoạch của chúng tôi Qua cách nói của Văn Nhã, anh Điến có vẻ như cũng rất ủng hộ chúng tôi. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là lần trước khi chúng tôi đến đó, cha mẹ Tần Dương đều tỏ thái độ không vui. Lần này Tần Dương không ở nhà, không biết chúng tôi có bị đuổi ra khỏi cửa không. Trên đường, Văn Nhã nhắc đến những đoạn quay phim trong điện thoại của Hồ Viễn và Tăng Đại Chí, rồi hỏi tôi trước đây đã nghe nói hai người họ có những sở thích quái gở này bao giờ chưa. Đương nhiên tôi trả lời không biết. Chẳng những tôi mà chắc chắn những người khác trong đội cũng vậy Những chuyện xấu xa này một khi bại lộ Tiền đồ của họ coi như rơi xuống vực Thế nên họ chắc chắn phải đảm bảo an toàn mới dám hành động Chưa tính đến vụ án tần hiểu mai Chỉ riêng chuyện này thôi Họ chết cũng không đáng tiếc Văn Nhã nói bằng giọng giận dữ Nhắc đến chuyện này Tôi nhớ ra việc lúc sáng, thần côn bảo tôi đi tìm năm nữ nghi phạm trong các bức ảnh của Hồ Viễn. Thần côn nhắc tôi từng báo cáo chuyện này với anh Điên rồi. À, đừng có vội thông báo với anh Điên. Lý do vì anh Điên cũng là người trong cuộc. Cả tôi và Văn Nhã đều là người mới, không hề tham gia thẩm vấn nên không có gì phải ngại. Tôi kể lại sự việc cho Văn Nhã và lấy tờ giấy ghi thông tin của năm nữ nghi phạm ra, bảo cô ấy thử liên lạc xem sao. Văn Nhã gọi liền mười mấy cuộc điện thoại, căn cứ theo kết quả sự án, có người có thể gọi điện trực tiếp, có người phải gọi điện cho người nhà, cũng có người phải liên lạc qua ban quản lý trại cải tạo. Một hồi sau Văn Nhã nói với tôi, trong năm nữ nghi phạm đó có hai người còn đang trong thời gian cải tạo. Muốn gặp họ cần có giấy giới thiệu của đơn vị, ba người kia đã ra tù đều ở trong thành phố này nhưng qua điện thoại không tiện nói chuyện nên đợi khi từ nhà Tần Dương về sẽ đến tận nơi tìm họ. Văn Nhã nói xong thấy tôi chỉ ừ một tiếng bèn hỏi, sao anh không có hứng thú với việc này à? Tôi cũng chẳng giấu giếm gì nói thẳng. Chúng ta đi tìm nữ phạm nhân, thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là các chi tiết trong quá trình Hồ Viễn thẩm vấn họ mà thôi Từ đó có thể chứng thực việc Hồ Viễn lấy công việc làm việc tư, thỏa mãn dục vọng của mình ờ, Chứ chẳng có tác dụng gì mấy đối với việc phá án này cả Thế thì anh nhầm rồi, chúng ta phải nhanh chóng gặp năm năm nữ phạm nhân này Hỏi rõ tình hình lúc bấy giờ như thế có thể giúp ích rất lớn trong việc dự đoán mục tiêu tiếp theo của hung thủ là ai Lời của Văn Nhã lập tức thu hút sự chú ý của tôi Tôi hỏi tại sao Văn Nhã nói thực ra cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn Đợi hỏi xong năm nữ nghi phạm Xác nhận lại lần nữa rồi sẽ nói cho tôi hay Cách nói lửng lơ của cô ấy khiến tôi thấy ngứa ngáy trong lòng Nhưng lại chẳng biết làm thế nào Đành ngoan ngoãn lái xe tiếp Khoảng 10 phút sau Chúng tôi đã đến trước cổng nhà Tần Dương Đỗ xe lại Tôi đang định mở cửa Thì Văn Nhã lên tiếng Anh cứ ở trong xe đợi tôi Tôi đi một mình chắc hiệu quả hơn đấy Tránh để họ có cảm giác đề phòng Cô ấy quả nhiên suy tính rất kỹ càng Tôi cũng muốn ở lại trong xe nghỉ ngơi một lát Sau khi xuống xe Văn Nhã đi thẳng tới gõ cửa Một lát sau Mẹ Tần Dương ra mở cửa Trông thấy Văn Nhã mặt bà lộ rõ vẻ nghi hoặc Văn Nhã nói mấy câu Lập tức thấy mẹ Tần Dương Tươi tắn hẳn lên Vui vẻ mời cô ấy vào nhà rồi đóng cửa lại Do ở trong xe Tôi không nghe được họ nói chuyện gì với nhau Nhưng từ nét mặt của mẹ Tần Dương Thì thấy rõ Văn Nhã đúng là có tuyệt chiêu Nói chuyện với người khác Cộng thêm sự tự tin của cô ấy Tôi không khỏi thấp thỏm chờ đợi Manh mối quan trọng mà Văn Nhã tìm thấy ở nhà Tần Dương Trong lúc đó tôi gọi điện cho thần côn trao đổi các thông tin mới thu nhập được, thần côn nói anh đã lấy lời khai và ghi chép chi tiết về người lái xe Việt dã rồi. Cả quá trình xảy ra vụ tai nạn không khác nhiều so với kết quả dựng lại hiện trường ban đầu, lúc đó trời đang mưa, tầm nhìn không tốt, người lái xe chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe Zesta đột nhiên đâm sang. Ngoài ra không có gì bất thường, người lái xe sức khỏe vẫn còn yếu để Tránh khiến anh ta sợ hãi, thần côn không hề nói cho anh ta biết người lái xe Zeta thực ra là một thi thể nữ. Mặt khác, theo những dấu vết tu tập được tại hiện trường của phía cảnh sát giao thông, cho thấy chiếc xe Việt giả đang đi rất bình thường, là bên không có lỗi, không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì. Tôi cũng đã báo lại việc này với anh Điên, tình hình người lái xe Việt giả về cơ bản cũng chỉ có thế. Anh ta muốn xuất viện chiều nay, bệnh viện đã ký duyệt rồi. Tôi lấy số điện thoại của anh ta, khi có việc cần sẽ tìm gặp, nhưng chắc cũng chẳng cần đâu. Tôi đồng ý với Thần Côn trong suốt cả vụ án, người lái xe này Âu cũng chỉ là một cái đan đổi, tự dưng gặp phải một vụ tai nạn từ trời rơi xuống rồi lại bị cuốn vào một vụ án mạng, trong khi anh ta cũng chẳng thể cung cấp cho chúng tôi thêm đầu mối gì có giá trị. Sau đó Thần Côn kể anh điên còn giao cho anh một việc nữa. Đó là đi tìm gặp vợ trước của Hồ Viễn Sau khi hỏi thăm Thì được biết Hồ Viễn bị yếu sinh lý Hai vợ chồng thường xuyên căng thẳng vì việc này Dần dà về sau Tâm trạng của Hồ Viễn thay đổi từ từ Từ tự tin, điên rổ Lần nào cãi nhau Cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay Cuối cùng hai người chấm dứt bằng việc ly hôn Nói như vậy Thì hành vi của Hồ Viễn Thực ra là đang tìm kiếm sự thỏa mãn Về mặt tâm lý Vì các nữ nghi phạm không dám chửi anh ta vô dụng Đúng không? Tôi phân tích Ờ, đúng thế Vợ con Tăng Đại Trí đã tới đội rồi Giờ tôi đang trên đường về Lát nữa sẽ tìm họ hỏi về chuyện Tăng Đại Trí Sau khi nghe xong các thông tin của thần côn Tôi cũng không báo cáo Cũng thông báo các phát hiện của mình ở trường đại học Khoa học kỹ thuật Sau khi kể xong chuyện đẳng tư gặp ma Tôi hỏi anh ta xem suy nghĩ thế nào về việc này. Đầu kia không có tiếng trả lời. Tôi chiêu. <cười> Sao thế, anh thân? Ờ, ban ngày ban mặt anh lại bị câu chuyện ma quỷ này dọa đến sợ ngây người rồi à? Ờ, cái đó thì tôi không. Tôi đang nghĩ việc này có phần khác với sự việc thi thể lái xe. Cảnh tượng đặng tư gặp phải hoàn toàn có thể do người cúi tạo dựng. Anh thân... Rời xa mê tín Anh vẫn là cao thủ phá án năm nào đấy chứ Cao thủ phá án cái con khỉ Nếu không phải Vì không muốn anh điên khó xử Tôi còn lâu mới chịu chạy đông chạy tây như thế này Nói chuyện vô bổ một hồi Thần Côn hỏi tôi có phát hiện gì Ở hiện trường không Tôi kể lại kết quả của tổ giám định dấu vết, Còn nói chúng tôi đang ở nhà Tần Dương Thần Côn cũng ủng hộ Quan điểm của tôi và Văn Nhã Và chúc chúng tôi tìm ra Mấu chốt phá án Tôi và thần cô nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ Sau khi dập máy tôi vẫn thấy cửa nhà Tần Dương đóng kín Không biết Văn Nhã trong đó có tiến triển gì không Khoảng 10 phút sau cánh cửa cuối cùng đã mở Lần này cả cha mẹ Tần Dương cùng nhau tiễn Văn Nhã ra Văn Nhã còn nói thêm với họ vài câu gì đó Rồi tiến về phía xe Nét mặt của cô ấy cũng giống như lúc thường Không đoán được cảm xúc vui hay buồn Lên xe đóng cửa lại Văn Nhã bảo tôi cứ lái xe đi Tôi biết ở đây không phải chỗ nói chuyện Liền nổ máy đi về hướng thành phố Vài phút sau Văn nhã bảo tôi tạt xe vào vệ đường Lúc này Chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa Từ kính chiếu hậu đã không còn nhìn thấy nhà Tần Dương nữa Văn nhã nhìn tôi nói Bây giờ Có thể bắt Tần Dương được rồi Bà cụ còng lưng Trường 19 Tại sao Tôi cần một lời giải thích Buổi tối xảy ra vụ án hồ biển, khi mẹ Tần Dương dậy đi vệ sinh thì bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm lóa mắt. Một lát sau mới nhìn rõ một chiếc uh, xe lái từ cửa nhà đi về hướng thành phố. Vị trí nhà họ tương đối hẻo lánh, nửa đêm gần như không có xe cộ đi lại nên đó là việc bất bình thường. Trong buổi tối thứ hai sau vụ án, Tần Dương có một khoảng thời gian không có mặt ở nhà và giải thích với bố mẹ cậu ta là vào thành phố đi chơi với bạn. Mãi tận tối khuya mới về. Còn một hôm cũng là ngày thứ ba của vụ án, Tần Dương vừa vặn ăn xong cơm đã rời khỏi nhà. Hành tung sau đó của cậu ta thì không ai rõ. Văn Nhã nói liền một mạch. Văn Nhã nhắc đến ba sự kiện liền một lúc với thái độ hết sức bình tĩnh, không có gì kỳ lạ nhưng... Chính mấy mốc thời gian xảy ra các sự kiện đó lại khớp với các điểm mấu chốt của vụ án lần này. Tôi nhanh chóng hiểu ra sự ảo diệu ẩn trong đó. Thứ nhất, thời gian mẹ Tần Dương thức giấc đi vệ sinh là sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ngày thường gần như không có xe cộ qua lại. Theo những gì mẹ Tần Dương miêu tả, chiếc xe khi đi qua cổng nhà bà ta còn chạy khá chậm. Sau đó thì càng lái càng nhanh. Từ đó có thể phán đoán rất có thể Trước đó vừa có người lên xe ở vị trí gần cổng nhà Tần Dương Ở thị trấn này, các hộ gia đình cách nhau khá xa Giữa đêm làm gì có ai đi ngang qua Nên người trên xe chắc chắn 8-9 phần chính là Tần Dương Buổi tối thứ hai, đặng tư gặp ma trong trường vào đúng khoảng thời gian Tần Dương không ở nhà Nên cậu ta hoàn toàn có khả năng thực hiện Thứ ba, chiều hôm qua Tần Dương lấy danh nghĩa về trường Đàng hoàng thoát khỏi tầm mắt của phía cảnh sát sau đó Trong nhà tôi xuất hiện tiểu quỷ và tăng đại trí bị sát hại Văn Nhã nói tiếp Đương nhiên tất cả những điều đó đều chỉ là phán đoán của tôi Không có chứng cứ trực tiếp Bây giờ chúng ta sẽ gọi Tần Dương về Yêu cầu cậu ta giải thích rõ ràng Sự việc thứ nhất tạm thời chưa thể chứng thực Vì dù sao mẹ cậu ta cũng không vào phòng kiểm tra Không thể xác thực được lúc đó cậu ta đang ngủ hay không Sự việc thứ hai, đợi Tần Dương trở về yêu cầu cậu ta nói rõ một hôm đó đến gặp bạn nào đã làm những gì có ai làm chứng hay không Sự việc thứ ba, cậu ta phải trình bày rõ hành tung của mình ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà rồi liên lạc với phía nhà trường để xác minh thời gian cậu ta về trường Những điểm trùng khớp của cậu ta thực sự quá nhiều Càng nhiều điểm trùng khớp càng chứng tỏ không phải trùng hợp Tôi tin rằng cậu ta dù có danh ma đến mức nào cũng không thể kín kẽ hết mọi mặt được, chắc chắn phải có điểm sơ hở. Tần Dương học đại học ở trên tỉnh, bắt xe từ thị trấn đi cũng chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi, cộng thêm thời gian lãng phí trên đường nữa thì kiểu gì trước 5 giờ chiều hôm qua cậu ta cũng phải đến trường rồi. Tôi gọi điện cho anh Điên, trung đổ liên tục mấy hồi, tôi cứ nghĩ anh ấy đang ngủ, vừa định ngắt máy lại. Thì thấy anh lại nhận đi cuộc điện thoại. Anh điện nói đã sử dụng các biện pháp trinh sát kỹ thuật xác định được vị trí hiện tại của Tần Dương. Cậu ta đúng là đang ở trường trong lịch sử lên mạng từ điện thoại của Tần Dương mà IP đang nhập từ sau 8 giờ tối qua đều trong phạm vi tỉnh thành phố. Mốc thời gian này muộn hẳn 3 tiếng đồng hồ so với mốc 5 giờ tới nơi mà chúng tôi dự tính. Tôi nói phát hiện quả văn nhã cho anh điên. Anh lập tức đập bàn ra lệnh tới trường đưa Tần Dương về Tôi nhắc anh nhớ phải kiểm tra đồ đạc của cậu ta thật kỹ Dập máy tôi thuật lại những lời của anh điên cho văn nhã Sau đó tôi tựa lưng vào ghế giả thiết Tần Dương là hung thủ Rồi căn cứ vào các mốc thời gian trên của cậu ta Đặt cậu ta vào cả quá trình xảy ra vụ án Hầu hết đều rất trùng khớp Chỉ có điều vẫn có một điểm không hợp lý Ví dụ Tần Dương ra khỏi nhà sau khi xảy ra vụ án tai nạn của Hồ Viễn Thế thì hiện trường kỳ quái của vụ sát chết giết người là do ai bày ra và thực hiện Còn nữa vụ tăng đại chí nhảy lầu xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm qua Lúc đó Tần Dương đã ở trên tỉnh rồi thì không thể gây án được Không chỉ có một người Câu nói của Văn Nhã kéo tôi quay lại với giọng tư duy Đồng thời cũng giải thích những điểm tôi còn thắc mắc Tôi cười nghĩ bụng Chúng tôi đúng là rất ăn ý nhau Không sai nếu Tần Dương đúng là hung thủ Thì cậu ta chắc chắn không phải một mình gây án Rất nhiều sự việc trong quá trình này Không thể do một người hành động được Thế nhưng còn ai có thể nung nấu mãi trong lòng Về cái chết của Tần Hiểu Mai Còn cam tâm tình nguyện giết người Vì Tần Hiểu Mai nữa Tần Hiểu Mai không có bạn trai Trước mắt cũng chưa thấy có đối tượng nào một lòng một dạ theo đuổi cô ta Vậy thì là người thật thà chất pháp như Tần Xuyên Hay là người điên điên khùng khùng như mẹ của Tần Hiểu Mai đây Tôi lắc đầu họ không giống, không giống một chút nào Vậy ngoài họ ra thì còn ai nữa Là tên tiểu quỷ mặc đồ đen sao Đúng, chắc là thế Nhưng tên tiểu quỷ đó thực chất là ai mới được chứ Giống như những gì anh điên nói, hắn ta rốt cuộc là cái thứ gì đây? Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Vân Nhã gật đầu đáp. đợi lát nữa trở về đội, anh đưa tôi đến xem đoạn ghi hình ở tòa nhà pháp y tối hôm đó, hừ, đồ tiểu quỷ trộm xác, tao nhất định phải bạch mặt mày. Tôi cười bảo, <cười> uh, cô có cặp hoa nhãn kim tinh. Tình tưởng đến thế Có khi lại phát hiện ra manh mối nào đó Trong đoạn ghi hình mà trước đây chúng tôi không chú ý đến cũng, cũng, cũng nên Cộp cộp cộp Đi ngõ bất ngờ và mặt kính khiến tôi giật mình Tôi nhìn theo hướng gõ Thấy bên ngoài cửa xe có một bà cụ Bàn tay vừa gõ vào kính Vẫn còn dừng lại trên không Trên khuôn mặt nhăn nheo là nụ cười giản dị Tôi hạ kính cửa xe xuống Còn chưa kịp tiến lên Bà cụ đã kết giọng Đặc chất vùng miền ờ, ông, ông chủ ơi Mua ít quả dại đi Dà vừa hái trên núi xuống đây Ông nếm thử coi à, Ngọt lên Bà cụ khoác chiếc áo màu đen đơn giản Vừa nói vừa đưa chiếc làn tre đăng cấp trên tay phải lên Trong làn có một ít quả nhỏ vỏ đã ngả hồng Bà cụ không ngừng ra hiệu bảo tôi ăn thử xem sao Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà cụ đã hẳn sâu, tóc trắng lưng còng. Tôi đoán chắc cụ cũng phải bát tuần. Tầm tuổi bà ngoại tôi lúc tả thế, gương mặt cụ xám xịt. Có thể thấy rõ những hạt cát lấm tấm. Không biết để bán hết làn quả này, cụ đã phải đứng bên người bao lâu. Tôi không ăn thử, rút ngay tờ 100 tệ đưa cho cụ bà cụ nhìn tờ tiền màu đỏ có phần ngập ngừng không biết làm gì rồi rồi bảo cụ không có tiền lẻ trả lại tôi cười nói um, cụ ơi không cần trả lại đâu con thích chiếc làn của cụ cụ uh, um, con muốn mua lại cả chiếc làn một thẻ luôn không uh, không không cái làn rách này chẳng đáng mấy xu bà cụ lắc đầu lia lịa mấp máy miệng từ chối tôi thấy trong miệng cụ đã chẳng còn lại mấy chiếc răng nữa à, đáng ạ bây giờ ngoài chợ kiếm đâu ra được loại làn tre đan thủ công thế này đâu cụ tôi vừa cười vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống bà cụ đặt chiếc làn xuống đất long ngóng đưa tay móc từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa được cấp rất nhỏ rồi từ từ mở ra tôi biết bà cụ định làm gì bà ngoại tôi cũng thích xếp tiền ngay ngắn trong một chiếc khăn mùi xoa vương vắn Sau đó gấp cẩn thận lại và đút vào trong túi Tôi tiến lại phía trước Giữ lấy tay cụ Nhét tờ một trăm tệ vào tay cụ nhắc lại Cụ ơi Cụ không phải trả tiền thừa cho con thật mà Chiếc làn này đáng giá với số tiền này lắm Bàn tay cụ lạnh ngắt khô rác Cứ như một khúc gỗ sần sùi. Tôi cúi đầu thấy nhiều chỗ đã Đã cước đến nứt nẻ cả miệng vết nứt hở ra không còn thấy sắc máu mà trắng bạc và khô khan lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót không dám nhìn thêm bèn cầm chiếc làn nên đặt vào ghế sau ô tô khi tôi đặt xong làn quả quay người trở lại bà cụ vẫn đứng đó dáng vẻ khúm núm định nói gì rồi lại thôi cứ như thể vừa làm việc gì đó cắn rứt lương tâm vậy cụ không nỡ cầm tiền của tôi lại không biết phải nói như thế nào tôi thoáng nảy ra ý nghĩ bèn hỏi À, cụ ơi, nhà cụ ở đâu ạ? Bà cụ lập tức chỉ hướng cho tôi Tôi nhìn theo Đó là một ngọn núi Cụ nói nhà mình ở lưng chừng núi Tôi cố ý tỏ vẻ Nhìn chăm chú rồi nói à, Thế này vậy cụ nhá Cụ giúp con hái thêm ít quả dại nữa Mấy hôm nữa con sẽ quay lại lấy à, Chỗ tiền này coi như con trả trước được không ạ? Nghe tôi nói vậy Bà cụ mới yên tâm nhận tiền Rồi dặn dò à, Thế thế nhất định ông phải quay lại nhé à, lưng trường núi chỉ có một căn nhà thôi ông cứ đi dọc theo con đường nhỏ trước mặt kia kìa à, đi thẳng lên núi là là thấy nhà già ngay à, con nhớ rồi cụ mau về đi ạ trời lạnh lắm tôi đưa hai bàn tay lên hà hơi sưởi ấm ông phải cần phải phải đến đây nhé nói xong câu đó bà cụ đi về hướng ngọn núi chân cụ đi đôi giày vài nhọc Bước trên đường gặp gành lắc lư Trên giày còn dính những vết đất đã khô Không biết cụ đã phải vất vả Thế nào mới hái được nàn quả dại này Nghĩ đến đây tôi có phần hối hận Vì mấy câu nói vừa rồi Vì chắc chắn cụ sẽ lại tiếp tục lên núi Hái quả dại cho tôi nữa Làm việc tốt thì nên vui mới phải chứ Sao anh buồn thế Giọng văn nhã từ bên cạnh vọng sang À không có gì Tại nhìn thấy bà cụ làm tôi nhớ bà ngoại mình thôi Tôi lại tưởng chuyện gì Nhớ bà thì đợi pha án xong Về thăm một chuyến là xong chứ sao à, bà tôi mất rồi Tôi thở dài nói khẽ À xin lỗi nhé Vân Nhã giọng lý nhí Cứ như đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái Chúng tôi không nói gì nữa Im lặng nhìn bà cụ đang từ từ bước từng bước một. Lưng cụ đã còng quá rồi, khoảng cách càng lúc càng xa. Tôi thậm chí chỉ còn nhìn thấy dáng người long không vào cụ, không còn thấy phần đầu cúi xuống phía trước nữa. Lục Dương! Ờ, ờ, gì? Tôi quay lại nhìn Văn Nhã, hình như cô ấy vừa gọi tôi. Văn Nhã mở miệng cuối cùng thở dài một tiếng. Ừ, thôi, đợi lát nữa về đội rồi nói một thẻ. Cũng không sớm nữa Còn phải đi về thành phố gặp ba nữ phạm nhân Chúng tôi trở lại xe Thắt dây an toàn Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thêm một lần nữa Bà cụ vẫn đang chậm chậm bước đi Đầu cụ đã hoàn toàn không còn thấy đâu nữa Chỉ còn lại phần vai đưa lên Tôi thở dài không nhìn nữa Nổ máy xe Trên đường về tôi hỏi văn nhã Vừa rồi lúc gõ cửa Cô làm cách nào mà mẹ Tần Dương vui vẻ Mời cô vào nhà thế Sau đó mọi người nói chuyện gì mà lâu vậy Điều tra nữ nghi phạm chương 20 Văn Nhã trả lời Rất đơn giản Lúc ra mở cửa mẹ Tần Dương không biết tôi là ai Đương nhiên sẽ thấy nghi ngờ Nếu nói tôi đến điều tra Tần Dương Thì chắc chắn bà ta sẽ có tâm lý đề phòng rất cao Khi có khi còn không cho tôi vào nhà ấy chứ Thế nên tôi cố ý nói mình là cảnh sát hộ tịch mới đến, đang đi thăm hỏi quanh khu mình phụ trách, muốn tìm hiểu một chút tình hình các hộ gia đình. Ở dưới thị trấn, người dân rất kính trọng cảnh sát hộ tịch. Đương nhiên, bà ta cũng không làm khó tôi, liền mở cửa mời tôi vào nhà. Ủa? Như thế cũng được sao? Tôi vô cùng kinh ngạc, cách văn nhãn làm việc đúng là chẳng giống ai. Đây chỉ là lời nói dối vô hại Làm cảnh sát hình sự là phải thế Có những lúc phải phá được án Không thể không làm những việc khác thường Điều này tôi học được từ sư phụ trước đây của tôi đấy Vừa hay tôi lại quen trưởng đồn cảnh sát vùng này Tiện thể kể tên ông ấy ra Mẹ Tần Dương làm sao không thể tin cho nổi chứ Ờ cũng đành thế ờ, Thế sau đó cô làm cách nào mà dẫn vào vụ án được Tôi lại hỏi Ban đầu tất nhiên phải hỏi thăm tình hình cơ bản rồi Nói chuyện phía một hồi xong Đợi đến khi đã quen Tôi mới từ từ nhắc đến chuyện Tần Hiểu Mai Rồi lựa lời kể cho họ hay chuyện Có người vì muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai mà giết người Trong quá trình đó tôi có sửa đổi lại thời gian một số mốc quan trọng của vụ án Rồi hỏi họ xem lúc đó Tần Dương đang làm gì Họ đương nhiên sẽ không quá bài xích chuyện này Cứ thế kể về hành tung của Tần Dương mấy ngày này cho tôi nghe sửa đổi thời gian vụ án sao? tôi ngẫm nghĩ mấy chữ này rồi rất nhanh nhận ra đều vi diệu trong đó. cách này đúng là hiệu quả. ví dụ hồ viễn bị giết lúc mười giờ đêm, cho dù cha mẹ tần dương biết khoảng thời gian đó con trai mình không ở nhà, nhưng vì muốn loại bỏ khả năng bị nghi ngờ cho cậu ta, chắc chắn sẽ giúp cậu ta che giấu. nói tần dương ngủ trong phòng. bây giờ văn nhã sửa đổi thời gian hồ viễn bị sát hại thành chín giờ tối. Lúc đó Tần Dương đúng là đang ở nhà xem tivi cùng bố mẹ thật. Vậy thì kể cả sau đó Tần Dương không ở nhà, cậu ta cũng không thể bị nghi ngờ được. Do không phải lo ngại gì, cha mẹ Tần Dương đương nhiên sẽ thành thật kể hết những điều họ biết. Chỉ bằng cách đơn giản như vậy, Văn Nhã đã thăm dò thành công từ cha mẹ Tần Dương thông tin về hành tung của con trai mình trong mấy ngày gần đây. Tôi không thể không khâm phục điều đó. Chỉ có điều về nếu như vậy thì sao lúc cô ra khỏi nhà Cha mẹ Tần Dương lại cau mày như thế Văn Nhã đáp Bất luận như thế nào Hôm nay tôi cũng đã lừa cha mẹ Tần Dương Và dựa theo những thông tin họ nói Chúng ta sẽ phải cho gọi Tần Dương về để điều tra Do đó tôi buộc phải báo trước để họ biết rằng Có thể đội cảnh sát hình sự sẽ tìm Tần Dương để làm rõ thêm về sự việc Họ biết mình không thể can dự vào việc cảnh sát phá án Nhưng tần Dương thời gian tới đây sẽ bước vào kỳ thi cuối kỳ, họ sợ ảnh hưởng đến việc học của con mình nên đương nhiên cảm thấy lo lắng rồi. Tôi không giấu được cảm xúc. Đúng là ở đời đáng thương nhất chính là lòng cha mẹ, nếu những việc này đúng là do tần Dương làm thì cậu ta sao xứng với công ơn nuôi dưỡng bao năm của cha mẹ mình đây. Đúng thế, không hiểu đến lúc hai vợ chồng họ biết được sự thật thì có chịu nổi hay không, Vân Nhã thở dài, sau khi về thành phố Chúng tôi đến nhà nữ phạm nhân đầu tiên trong danh sách Mặc dù cô ta đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng trước khi được trả lại tự do Nhưng khi thấy tôi và Văn Nhã nét mặt vẫn lộ rõ vẻ đề phòng Từ hồ sơ của cô ta cho thấy người giải quyết vụ án này là Hồ Viễn và chị Quyên Câu trả lời của cô ta đúng như những gì thần côn đã nói Tất cả hồ sơ đều do một mình Hồ Viễn thẩm vấn Cuối cùng chị Quyên chỉ ký tên bảo là xong khi nói đến chi tiết buổi thẩm vấn tôi tôi thấy ánh mắt đối phương có sự lẩn tránh rõ rệt giọng nói cũng bắt đầu ngập ngừng lúc này tôi mượn cứ rời đi để để một mình văn nhã ở lại hỏi tiếp những sự việc như thế này cho dù cô ta có muốn khai báo thì có mồ mặt tôi ở đó cũng sẽ ngượng ngùng xấu hổ sau đó văn nhã nói với tôi lúc đầu nữ nghi phạm nh Không thừa nhận việc Hồ Viễn có những yêu cầu đặc biệt với cô ta trong quá trình thẩm vấn Không còn cách nào khác Văn Nhã chỉ còn cách tăng sức ép Nói Hồ Viễn đã chết Viện kiểm sát đã nắm được các tư liệu trong điện thoại của anh ta Thấy đoạn ghi hình liên quan đến cô ta Hồ Viễn đương nhiên là đáng chịu tội Nhưng việc giảm nhẹ tội cho cô ta thì có thể phải xem xét lại Nữ phạm nhân này vừa nghe thay thế đã vô cùng sợ hãi liập tức nói, lúc đó đều do bị hội viên ép buộc và khai báo tương tận toàn bộ sự việc. Trên hồ sơ của nữ phạm nhân thứ hai cũng ghi người xử lý là hội viên và trị quyên. Những gì cô ta khai báo cũng tương đối trùng khớp với nữ phạm nhân đầu tiên, từ đó cũng có thể chứng minh hai người họ đều nói thật. Rời khỏi nhà nữ phạm nhân thứ hai thì trời đã tối, tôi thấy hơi đói nên gợi ý văn nhã đi ăn gì đó. Rồi ngày mai đến nhà nữ phạm nhân thứ ba Văn Nhã lại bảo hai phạm nhân trong ngục Thì có thể đợi ngày mai Nhưng người thứ ba này thì không được Để lâu sợ có biến Tôi cười bảo chỉ một buổi tối Cô ta chạy đâu cho nổi Nhưng Văn Nhã vẫn lắc đầu Tôi nhớ lại trước đó Văn Nhã có nói Việc gặp các nữ phạm nhân sẽ giúp Chúng tôi có thể phán đoán mục tiêu tiếp theo của hung thủ là ai Cô ấy quả quyết như vậy chắc chắn có lý do của mình Tên tôi chẳng nói nhiều nữa Liền lái xe tặng tới nhà nữ phạm nhân thứ ba Nào ngờ tình hình của nữ phạm nhân này Lại hoàn toàn khác với hai người trước đó Người này tên T. Tiểu Thuận Trên hồ sơ ghi người xử lý là Hồ Viễn và Thần Côn T. Tiểu Thuận là một phụ nữ trung niên Trông trông án trừng gần 50 tuổi Nhưng thực tế còn chưa tới 40 Năm đó chị ta bị bắt vì tội tổ chức bán dâm Tội này phải chịu khung hình phạt dù từ năm đến mười năm khi hồ viện hỏi cung bằng việc thay đổi góc độ tra hỏi đã linh hoạt giảm nhẹ tội cho phạm nhân cuối cùng viện kiểm sát căn cứ vào mức án hồ sơ đưa ra là năm năm tù phía tòa cũng thông qua phán quyết này tề tiểu thuận vừa ra tù hai tháng trước chị ta nói mình phải cải tà quy chính hiện giờ đang làm thuê ở một quán ăn khi bị hỏi đến tình hình thẩm vấn năm đó chị ta nói có người thẩm vấn là hai cảnh sát nam Giữa chừng có một người ra ngoài gọi điện thoại Mãi hồi lâu mới quay lại Người rời khỏi phòng thẩm vấn Đương nhiên là thần côn Còn hồ viễn chắc đã đạt được Thỏa thuận đặc biệt với tề tiêu thuận Trong trong chính khoảng thời gian này Cũng có thể nói Đây là một vụ giao dịch Sau khi người cảnh sát đó rời đi Cảnh sát còn lại Có hành động gì với chị không Tôi vội vã hỏi Mong xác nhận lại thông tin Tề Tiểu Thuận quay ngoắt đầu sang nhìn tôi Ánh mắt cũng thay đổi hẳn Lục Dương Vừa nãy anh chẳng bảo đói bụng sao Đi ăn gì đó đi Văn Nhã vừa nói vừa đẩy tôi ra ngoài Ra khỏi cửa Từng trận gió cắt ra cắt thịt Thổi qua khiến mặt tôi đau rát Tôi xảo bước qua đầu đường Mua bốn chiếc bánh rồi về xe ăn ngấu ăn nghiến Tôi ăn xong hai chiếc bánh mì Thì Văn Nhã cũng bước từ nhà Tề tiểu thuận ra, sau khi lên xe, tôi đưa hai chiếc bánh còn lại cho cô ấy. Nhưng cô ấy xua tay, kêu dầu mỡ quá không ăn nổi. Tôi không chẳng ép buộc, hỏi cô ấy muốn ăn gì, để tôi đi tìm mua. Nhưng cô ấy lại bảo tôi lái xe tới đồn cảnh sát Thành Sương. Đến đấy làm gì vậy? Tôi hỏi một cách khó hiểu. Văn Nhã trả lời. Vừa rồi tôi dùng cùng một cách định để... Tê Tiểu Thuận khai ra bí mật trong phòng thẩm vấn của cô ta và Hồ Viễn Sao? Có vấn đề gì à? Tôi nổi hứng Nội dung cô ta khai báo thì cũng không khác xa hai người trước Chỉ có điều tôi cứ thấy cô ta kể những chuyện này quá đối tự nhiên Khác hẳn vẻ ngập ngừng xấu hổ của hai người trước đó Văn Nhã đáp Nghe vậy tôi bật cười bảo Cô đừng quên Tề Tiểu Thuận bị bắt vì tội gì nhé Chị ta vốn dĩ đã là lão làng trong nghề này rồi Về cơ bản chẳng thấy chuyện đó có gì là khó nói cả Hơn nữa sự việc cũng đã trôi qua mấy năm rồi Có khi lúc cô ta kể cho cô nghe Cũng chỉ như đang kể chuyện của người khác thôi ấy mà Cũng có thể là thế Nhưng trong lòng tôi cứ thấy không được thoải mái Nếu chưa tới đồn cảnh sát khu vực Điều tra rõ nguồn gốc của chị ta Chắc hôm nay tôi không ngủ nổi mất Văn nhã kiên quyết. Cậu ấy đã nói như thế, tôi cũng chẳng huyên thêm nữa, dù sao đồn cảnh sát thành Dương cũng cách đây không xa, quá đó cũng chẳng mất mấy thời gian. Ban ngày tôi và thần côn lấy được hồ sơ của mấy nữ phạm nhân là đi luôn, không hề xác nhận lại thông tin. Lúc đó đồn cảnh sát, chúng tôi mượn một chiếc máy tính có kết nối mạng nội bộ của công an rồi nhập thông tin cá nhân của từng nữ phạm nhân vừa rồi. Hai người đầu tiên sau khi ra tù thì không thấy có gì. Ghi chép về phạm pháp nữa nhưng tề tiểu thuận thì có hai lần Hai lần phạm pháp của tề tiểu thuận là trộm cắp và bán dâm Cả hai lần đều bị tạm giữ Đơn xử lý chính là đồn cảnh sát thành xương Tôi câu mày khó hiểu Vừa ra tù hai tháng đã phạm tội hai lần Tề tiểu thuận rõ ràng không hề có thái độ Cải tà quy chính như mình đã nói Trong các kết quả tìm kiếm Ngoài hai ghi chép phạm pháp vừa rồi Còn có một lần phải điều động cảnh sát Văn nhã mở ra xem Chúng tôi thấy 9 giờ tối hôm qua Trong khu vực có người báo cảnh sát về một vụ trộm Khi cảnh sát khu vực đến nơi Làm rõ tình hình sự việc Tề tiểu thuận lấy trộm một chiếc iPhone 6 Plus Và bị bắt quả tang tại chỗ Từ góc độ giá trị của chiếc điện thoại Thì đây là một vụ án hình sự mà Sao ở đây không thấy kết quả xử lý nhỉ Tề tiểu thuận sao lại được thả về chứ Tôi hỏi một cách khó hiểu Văn Nhã cũng không ngồi yên được nữa Đứng dậy Tìm thằng đến viên cảnh sát trực ban Hỏi rõ xem sự việc là như thế nào Viên cảnh sát nói sáng nay Khi anh ta đến bản giao Còn thấy người của ban Trước đang xử lý vụ án này Nhưng chẳng mấy chốc sau đó Lãnh đạo đồn đã ra lệnh thả tề tiểu thuận đi rồi Họ cũng không biết có chuyện gì Nghi phạm của một vụ án hình sự Mà có thể thả đi dễ dàng như thế Vị lãnh đạo nào mà lại dám lộng quyền như thế? Văn Nhã chất vấn Là... Là trưởng đồn chúng tôi ờ, Thế này vậy Tôi cho số điện thoại của ông ấy Các cô tự gọi điện hỏi đi Viên cảnh sát có phần khó xử Rồi tìm số điện thoại của trưởng đồn cho chúng tôi Về điều này cũng dễ hiểu Anh ta là cấp dưới Cũng không tiện hỏi những chuyện này Tôi và Văn Nhã lấy số điện thoại Rồi ra khỏi cửa Đồn cảnh sát thành xương Văn Nhã gọi điện thoại Cô ấy tự giới thiệu bản thân Với vị trưởng đồn rồi bảo thẳng vấn đề Tôi đứng bên cạnh Cũng nóng lòng muốn biết lý do gì Khiến vị này thả tề tiểu thuận đi như vậy Chưa hết một phút Tôi đã nghe Văn Nhã hét lên Anh nói sao Người của chúng tôi à Phát hiện bất ngờ Trường 21 Lời của Văn Nhã khiến tôi giật mình Vội vàng hỏi Sao thế? Văn nhã ra hiệu cho tôi tùng lên tiếng. Tôi nhìn cô ấy trầm chằm suốt ruột không yên. Đợi mãi mới đến cô ấy mới dập máy. Cô ấy lập tức lôi tay tôi kéo thẳng lên xe. Là thần côn. Lên xe, văn nhã nhìn thẳng phía trước. Chỉ nói đúng ba chữ. Thần côn? Anh ta thì có liên quan gì đến chuyện này? Tôi cảm thấy đầu ác mụ mẫm. Chính thần côn yêu cầu trưởng đồn thả tề tiểu thuận ra Sự việc mới vừa sáng nay thôi Lý do vì tề tiểu thuận là đầu mối quan trọng của đại đội Cảnh sát hình sự chúng ta Trưởng đồn vốn dĩ cũng thấy khó xử Nhưng anh ta nói tề tiểu thuận có liên quan đến một vụ án xảy ra gần đây Nếu tề tiểu thuận bị bắt giam Thì thì đầu mối cũng bị đứt Ngay thế trưởng đồn cũng thấy sợ sự, sự nghiệp rất là nghiêm trọng Hơn nữa phía đồn cảnh sát và đội cảnh sát hình sự Vốn dĩ có quan hệ công tác qua lại trưởng đồn và thần côn cũng từng tiếp xúc qua mấy lần Nên cũng chấp nhận giúp anh nào vụ này Vì thế trưởng đồn bỏ ra bao công sức Làm việc với nạn nhân bị trộm điện thoại Thì mới dập được vụ này Tôi nghe mà thấy ngẩn cả người Quả đúng thật Nếu nhân vật đầu mối do thân phận đặc biệt Nhiều khi cũng được xá miễn một số hành vi phạm pháp không quá nghiêm trọng Tuy nhiên thần côn và chúng tôi ở cùng một tổ cùng điều tra một vụ án, anh ta tiếp nhận một vụ án khác lúc nào không biết. Huyệt tai dương của tôi giật mạnh liên hồi. Sáng sớm nay chẳng phải thần côn phát hiện ra vị trí hồ viễn quay những đoạn ghi hình này hay sao? Đề tiểu thuận sau khi bị bắt chắc chắn không thể nghe điện thoại được. Thần côn thì ở đại đội làm sao mà biết chuyện này được? Còn nữa, sau đó tôi và thần côn cùng đến phòng lưu trữ tìm hồ sơ khi nhìn thấy tên tề tiểu thuận anh ta cũng đâu có nói gì về về nhà tề tiểu thuận ngay lúc này văn nhã lên tiếng tôi đã nổ máy chờ sẵn đúng thế chắc chắn tề tiểu thuận đã giấu chúng tôi điều gì đó ngoài giờ ngoài trời giờ đã tối hẳn anh điên cũng không gọi điện rục rã tôi xem ra những người được điều đi bắt tần dương vẫn chưa về Ngược lại thần côn lại gọi điện hỏi tôi đang ở đâu Tôi thoáng nghĩ Rồi nói thật là đang đi điều tra mấy nữ phạm nhân Thần côn trước tiên hỏi tôi có thu hoạch gì không Nhưng chưa kịp trả lời đã nói luôn À mà thôi Cứ để sau đi Lúc sáng tôi còn bảo cậu đừng nói chuyện này với anh Liên Tôi cũng là người trong cuộc Tránh mặt thì tốt hơn Đợi cậu về báo cáo trước cả tổ vậy Tôi ử một tiếng Rồi lấy lý do đang lái xe để dập máy Thần côn à Văn Nhã hỏi, ánh mắt đầy suy ngẫm, tôi gật đầu Có phải anh ta hỏi anh chuyện đi điều tra nữ phạm nhân không? Cô ấy lại hỏi Tôi quay sang nhìn Văn Nhã, ánh mắt ấy thật sắc bén Dường như có thể vạch trần tất cả Tôi biết cô ấy đang đoán gì, liền biện minh Thần côn không thể có vấn đề được Anh ta thả tê tiểu thận ra ác phải có nguyên nhân Lục Dương. Lúc chiều khi mua quả dại tôi đã nhận thấy con người anh rất trọng tình cảm rồi. vun chỉ điều này là tốt, nhưng không phải là đặc điểm của một cảnh sát hình sự cần có. Nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh đó. Tôi không lên tiếng, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Cảnh sát hình sự cũng là người, sao lại không được có tình cảm chứ? Đến nhà tề tiểu thuận, tôi bước nhanh về phía trước, bội vã gõ cửa. Tề Tử Thuận thuê nhà ở một khu ổ chuột Bốn phía xung quanh đều có người ở Tiếng gõ cửa khiến một số người chạy ra xem có chuyện gì Lúc cửa mở, Tề Tử Thuận thấy bản mặt tôi sầm Tối sầm của tôi thì ngẩn người ra, ánh mắt toán chút hoang mang Vào nhà nói chuyện được không? Tôi cắt giọng nặng trịch Tề Tử Thuận cúi đầu nhường đường Tôi và Văn Nhã tiến vào trong, chị ta đóng cửa lại hỏi Hai vị cảnh sát sao lại quay lại Những gì nên nói tôi đều nói hết rồi Lúc nói những lời này Chị ta rõ ràng không còn giữ được sự trôi chảy như lúc chiều nữa Thế còn những thứ không nên nói thì sao Tôi lập tức quay lại chất vấn Hỏi thẳng chính Tề Tiểu Thuận đứng chất chân tại chỗ Văn Nhã thấy vậy tiến lên phía trước Kéo tay Tề Tiểu Thuận Cười nói Chị đừng căng thẳng Vừa rồi chúng tôi có nắm được một số tình hình mới Nên quay lại xác nhận với chị một chút Để tiểu thuận là hạng đàn bà trăng gió Nhiều việc cứ thấy lợi Thì làm chứ bản thân chẳng có mấy chính kiến Khi bị tôi và Văn Nhã kẻ nhu Người cương thể hiện thái độ ra mặt Thì chẳng mấy chốc đã tuôn hết từ đầu đến cuối Tối qua lúc trộm điện thoại Tự bản thân chị ta cũng biết chuyện này có nguy cơ phải ngồi tù lần nữa Kết quả là sáng nay khi cảnh sát đột nhiên táo còng tay và thả chị ta ra Chính chị ta cũng không hiểu chuyện gì Sau khi về nhà thì có một người đến tìm Mặc dù thấy người này khá quen nhưng chị ta nghĩ mãi cũng không ra là ai Khi được gợi ý chị ta mới nhớ ra đây chính là viên cảnh sát năm xưa Từng thẩm vấn mình trong vụ tổ chức bán dâm Việc cảnh sát nói anh ta đã nhờ vào mối quan hệ để thả chị ta ra ngược lại yêu cầu tề tiểu thuận giúp anh ta một việc theo sự mô tả ngoại hình của tề tiểu thuận thì người cảnh sát đó chính là thần côn đến lúc này tề tiểu thuận mới chịu nói với chúng tôi chân tướng cuộc thẩm vấn năm đó giữa cuộc thẩm vấn thần côn ra ngoài nghe điện thoại và trả và trở về trong lúc chị ta đang phải phục vụ hồ viễn thấy có người gõ cửa hồ viễn vội vàng kéo quần lên để ra mở cửa Thần Côn nói với Hồ Viễn rằng nhà mình xảy ra việc đột xuất phải về gấp Hồ Viễn đương nhiên lập tức đồng ý Bảo Thần Côn cứ yên tâm xử lý chuyện gia đình Mọi chuyện còn lại để anh ta lo Sau đó Thần Côn liền rời đi luôn Sáng nay Thần Côn nói với Tề Tiểu Thuận rằng Chắc chắn sẽ có cảnh sát đến hỏi chị ta về chuyện xảy ra hồi đó Và điều Thần Côn yêu cầu Tề Tiểu Thuận làm Là bảo chị ta tìm trong à, trong lúc trả lời Hãy nói ra Là nhân viên cảnh sát ra ngoài nghe điện thoại rất lâu mới quay lại Và khi quay lại thì mọi chuyện vẫn bình thường Tôi giờ mới vỡ lẽ Trước đó Văn Nhã nhận xét thái độ của Tề Tiểu Thuận quá đối tự nhiên Thì ra không phải chỉ vì chị ta xuất thân trốn trăng gió Mà còn có bộ nguyên nhân lớn khác là đã được chuẩn bị tâm lý từ trước Tất cả những lời thoại cần nói đến đều đã học thuộc lòng rồi Những gì Tề Tiểu Thuận nói cũng chỉ có bấy nhiêu Đến cả chuyện của thần côn cũng phải khai bằng sạch Tôi tin chị ta cũng chẳng còn gì để giấu diếm nữa Trên đường về đại đội tôi và Văn Nhã phân tích Rồi rút ra kết luận Năm đó thần côn đột ngột quay lại Hồ Viễn bội vã mở cửa Thần côn có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó Thậm chí có thể biết rõ chuyện Hồ Viễn đang làm Nhưng anh ta cố ý bảo tề tiểu thuận nói dối Mục đích là che giấu không cho chúng tôi biết chuyện này Hôm nay tôi ăn sáng ở đại đội rồi đến văn phòng anh điên. Lúc đi ra thì gặp ngay thần côn nên cứ nghĩ anh ta vẫn luôn ở đại đội. Nhưng thực tế anh ta đã đến tìm tề tiểu thuận trước rồi mới đi làm. Đồng thời tôi cũng hiểu ra một chuyện thần côn không để tôi báo cáo sự việc với anh điên trước mà một mình đi điều tra các nước phạm nhân chính là vì chắc mẩn rằng tôi không thể nhận ra tề tiểu thuận đang nói dối và thực tế Nếu hôm nay không có văn nhã Thì đúng là tôi không phát hiện ra thật Chẳng trách lúc sáng khi ba chúng tôi cùng ra khỏi văn phòng Anh điên, thần côn cứ cúi gằm mặt Không nói gì Chính là vì sự xuất hiện của văn nhã khiến anh ta có phần lo lắng Đương nhiên tôi không hề nói cho văn nhã biết suy nghĩ này Việc này anh định giải quyết thế nào? Lúc gần về tới đại đội Văn Nhã hỏi tôi Tôi im lặng một hồi lâu Trong khoảng thời gian đó tôi nghĩ rất nhiều Bao gồm cả vụ án Cả những điều thần côn đã trải qua Cả những chuyện khi chúng tôi bên nhau Cuối cùng tôi cầu xin Văn Nhã Việc này đừng nói ra vội Đợi lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với anh ấy Điều khiến tôi bất ngờ là Văn Nhã đồng ý rất thoải mái Được tôi tin anh Khi tôi và Văn Nhã bước vào văn phòng anh Điên, có rất nhiều người đang ngồi trong đó. Khói bốc nghi ngút. Tôi chú ý nhìn, ngoài đại đội trưởng ra, phó phòng công an thành phố phụ trách hình sự trinh sát cũng có mặt. Thấy chúng tôi, hai vị lãnh đạo đứng dậy, trước lúc đi đại đội trưởng dặn dò anh Điên. Vụ này bên trên theo dõi rất kỹ, cậu cứ suy nghĩ thêm. Nếu không nắm chắc thì cứ làm theo phương án của tôi. Lúc ra khỏi cửa, đại đội trưởng lại nói với tôi và Văn Nhã Mọi người vất vả rồi, phá xong tôi nhất định sẽ báo ghi công Đợi họ đều đi khỏi, tôi đóng cửa lại, tiến về phía anh Điên hỏi Tình hình gì thế ạ? Anh Điên hít một hơi thuốc, từ từ nhả ra, rồi cất tiếng trong làn khói Hai cảnh sát liên tiếp hy sinh một cách bất thường Trên tỉnh đang hỏi về sự việc này Chuẩn bị phái tổng đội hình sự trinh sát xuống tiếp quản Lãnh đạo đến hỏi ý kiến của tôi Thế anh đồng ý rồi ạ Anh điên lắc đầu đáp Không Hiện tại các manh mối Cũng càng lúc càng nhiều Chúng ta vẫn còn có hy vọng phá án Tôi thì chẳng mong Ngoi thêm nữa rồi Nhưng các cậu còn trẻ Phá được vụ án này sẽ giúp ích rất lớn Cho mọi người về sau Anh điên Xem tình hình này Chỉ sợ thời gian cho chúng ta không còn nhiều nữa rồi Văn Nhã nói vẻ lo lắng ờ, Nếu vụ án không có gì tiến triển Trên phòng cũng không trụ được mãi Thì đành phải giao lại vụ án Cũng may khi bắt Tần Dương phát hiện trong tủ quần áo của cậu ta có một số thứ Chỉ cần mở được miệng Tần Dương thì vụ án sẽ tiến triển nhanh chóng thôi Anh Điên vừa nói vừa ngáp dài Rồi đốt thêm điếu thuốc nữa Hít liền mấy hơi Anh Điên, thần côn đâu? Tôi hỏi Trước lúc lãnh đạo đến vẫn còn ở văn phòng tôi Sau khi lãnh đạo vào tôi bảo cậu ta về phòng trực chiến nghỉ ngơi rồi Chắc vẫn đang ở đó Được, thế để em đi gọi anh ta Nói đoạn tôi đi thẳng ra ngoài Lục Dương Anh Điên gọi giật lại Tôi quay lại về đây khó hiểu Anh Điên đứng dậy Tiến về phía tôi Tới trước mặt anh đưa tay ra nói Đưa tôi xem bức ảnh tiểu quỷ tối qua cậu nhận được lần nữa xem nào thì ra là chuyện này tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nơi bức ảnh gia đưa cho anh ấy rồi đi thẳng ra ngoài, vẫn nhã đi theo tôi, nói cô ấy sẽ tranh thủ đi xem đoạn băng ghi hình, đợi lát nữa Liễu Tần Dương được đưa về thì bảo tôi sang phòng điều khiển giám sát tìm cô ấy, thời gian vẫn còn sớm, các cảnh sát đều ở bên phòng trực ban. Khi tôi vào phòng trực chiến, chỉ có mình Thần Cô ở đó, thấy tôi Thần Cô liền hỏi đã bắt được Tần Dương chưa? Tôi lắc đầu rồi đưa tay đóng cửa lại. Tiến tới bên cạnh Thần Côn, tôi ngồi xuống hỏi Vu Vơ một câu. "Anh thân, anh đã nói chuyện với vợ Tăng Đại Chí chưa? Chị ta nói thế nào?" "Vợ cậu ta vốn dĩ ngày thường Tăng Đại Chí không có điểm gì kỳ lạ cả, nhưng tôi thấy biểu hiện của cô ta có phần mất tự nhiên, hình như có gì đó giấu giếm, khi được tôi gợi ý cô ta mới ấp úng thừa nhận trong những lần chăn gối." Tăng Đại Chí vô cùng hào hứng, thậm chí có một số hành vi bạo lực. Tôi liên hệ với việc tăng Đại Chí tìm gái gọi và ngược đãi tù thi, phân tích hai vợ chồng họ thường xuyên sống xa nhau, thời gian gặp mặt ít, nhu cầu sinh lý của tăng Đại Chí không được thỏa mãn, công việc thì ngày ngày chỉ tiếp xúc với xác chết, nên anh ta mới nảy sinh thứ sở thích quái đản như thế. Nhưng nếu anh ta trút hết những ham muốn này lên tử thi thì rất dễ bị phát hiện. Do đó sau mỗi lần sờ mó sát chết nữ xong, phải ra ngoài tìm gái gọi. Nghe tôi phân tích một hồi, thần côn cười nói Tôi cũng nghĩ thế đấy, nhưng không ngờ nhóc con như cậu mà cũng nghiên cứu tâm lý phạm tội sâu ra phết gì. <cười> tôi cũng chỉ đoán mò thế thôi, về phương diện này văn nhã giỏi hơn tôi nhiều. Lúc chiều đi điều tra nữ phạm nhân tôi tôi mới được mở rộng tầm mắt, sau này phải học hỏi cô ấy nhiều. Tôi cố tình nói với vẻ tự nhiên Sau đó quan sát nét mặt của thần côn Xem anh ta có phản ứng gì không Nhắc đến văn nhã Nụ cười của thần côn chợt tắt rồi sau đó mới lên tiếng Ờ thế à Cô ấy xuất thân từ dân chuyên mà Đương nhiên là lợi hại rồi Cậu đúng là nên học cô ấy Anh thân Có phải anh có một nhân vật đầu mối tên tề Tiểu Thuận không Tôi hỏi luôn à, Cảm ơn các bạn đã Lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trừng phạt của tác giả từ kiêm trần dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Hãy chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn